328 chân lý Đừng sao lãng sự thật ngay cả trong những cái nhỏ nhất Bạn nói như thế nào hay người ta nghĩ gì về nó những cái đó không quan trọng Điều quan trọng là bạn nói cái gì bởi vì cái mà bạn nói nên là sự thật Trí năng được ban cho con người để giúp họ phân biệt đâu là điều dối trá và đâu là sự thật Ngay khi bạn loại trừ những điều dối trá ra khỏi chính mình, bạn sẽ biết nên làm cái gì. Đôi khi tôi ngạc nhiên khi người ta bảo vệ những phát biểu phi logic nào đó về tôn giáo, khoa học hay chính trị. Khi tôi nhìn một cách kỹ càng, tôi nhận thấy rằng người ta chỉ đang bảo vệ địa vị của chính họ trong xã hội vì lợi ích cá nhân. Nếu một hành vi được biện minh bằng cách đưa ra một lý do phức tạp thì bạn biết rằng nó là một hành vi xấu. Những quyết định của lương tâm bạn thì luôn luôn giản đơn và trực tiếp.